dài. Nắng qua phố cổ của Mỹ Ngọc Ngạn Văn khoa xuất bản năm 1996. Audiobook do diễn đàn Hột mít thực hiện năm 2014. Người đọc Hiền Dũng.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 không cho phép chị ngồi yên, nhất là khi trong tay có đến mấy chục lạng vàng. Chưa kể căn nhà ở mặt tiền con phố lớn, dù có bán vội cho người quen cũng phải được gần 100 cây nữa. Hậu bàn Miên, cô em gái út khoảng 20 tuổi cũng đang ấp ủ giấc mộng ra đi, như con chim nhỏ mơ ước tung cánh sổ lộc bay bổng lên bầu trời thanh thang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 Mà còn có chút vốn liếng riêng Để tiêu xài rộng rãi Cho chính bản thân Hơn thế nữa Sức mộng lớn nhất Gần như hoang đường Mà trước đây Không bao giờ dám nghĩ tới Thì chỉ nay mai sẽ thành sự thật Nó sẽ ngang nhiên Ngồi máy bay sang Mỹ Vùng đất thiên đàng Mà nó hình dung một cách đơn giản Là chắc chắn Nó sẽ gặp lại cha nó Nó sẽ vĩnh viễn Bỏ lại sau lưng Cái khung cảm tồi tàn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 Nhưng tấm thân lực lưỡng của tâm đã ghi sát lấy người nàng. Từ trên xuống dưới khiến nàng không thể nào nhúc nhích nổi. Gã hộn hẹn nói Anh đâu có đùa. Anh, anh, anh yêu em thật mà. dứt lời. Gã chúi đầu vào mặt hiên. Hôn lên má rồi bồ vập xuống cổ, xuống ngực nàng. Mặt cho hiên vừa vùng vậy vừa chửi rùa. Thằng khốn nạn! Bỏ tao ra! buông ra!